các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lần đầu tiên dám đứng ra đấu tranh chống lại phong cách nghệ thuật Byzantine lối thời cũ kỹ hóa cảnh ngô nhìn bức tranh trước mặt. lát sau anh tiếc nuối lắc đầu. trình độ mô phỏng lại của người này không bằng sinh viên vẽ bức họa kia. các tác phẩm của Cimabue chủ yếu theo khuynh hướng tả thực bình phẩm tự nhiên. đặc điểm rõ nhất là màu sắc tươi sáng đối lập. về điểm này hiển nhiên bạn sinh viên này chưa thể hiện được. Tần Kha hiểu rõ. Năng lực cùng với trình độ của Hoác Cảnh Ngôn Vì thế không hề cảm thấy bất ngờ Mà Hoác Tuấn lại không hề để tâm Vì vậy Chỉ còn dơ lại một cậu nhóc 12-13 tuổi Bị Hoác Cảnh Ngôn leo leo như cháo chảy tung ra một loạt Những từ ngữ học thuật Nó như lọt trong sương mù Chỉ lát sau Ánh mắt nó nhìn Hoác Cảnh Ngôn đã đạt tới trình độ si mê cùng nhiệt Cuối cùng Nhóm bốn người xem triển lãm Bắt đầu thay đổi cặp Thằng bé kia chiếm đoạt vị trí của Tân Khả Quân lấy Hoác Cảnh Ngôn từ Đông Hải lang Tới Tây Hải Lan Tân Khả đi cạnh hành giờ giờ lang Hoác Tuấn từ đầu tới cuối luôn im lặng Đi bên cạnh cô Đột nhiên lên đay re sang mot đoan hành lang hoac tuan tu đau toi cuoi hỏi Tân khả hơi ngần người Lát sau, cô quay đầu lại Ánh mắt nhìn Hoác Tuấn vô cùng bình tĩnh thản nhiên Ừ Đáy mắt Hoác Tuấn xè qua tia Lạnh lùng hùng ác Gân danh trên trán hơi gỗ lên Lặng lẽ giật giật Lúc sau, anh thầm bật ra tiếng cười nhạt Đào mắt nhìn sang những bức tranh treo trên cô hành lang. Cuối cùng, ánh mắt vẫn nhìn trở lại cô Hẹn anh đa tới chỗ này Em đúng là rất biết cách Làm người ta vui vẻ đấy Tân khả chờ mà Kỳ thực lúc nhìn thấy Hoác Tuấn Cô đã đoán được rốt cuộc tối hôm đó Ai là người vào trong phòng của mình Đã thấy những gì Và đã làm những gì Cô cũng đoán được Hoác Tuấn nhất định đã hiểu nhầm Tình cảm của cô đối với Hoác Kẻ Ngôn Nhưng cô thật sợ Không có cách nào giải thích cho anh hiểu được Về phía Hoác Kẻ Ngôn Cô thậm chí đã nghĩ Nếu đến cuối cùng vẫn không cách nào Cô sẽ nói thẳng với Hoác Kẻ Ngôn rằng Mình mơ thấy một cơn áp mộng Cô mơ thấy bạn gái của anh gặp phải bất hạnh Cho dù anh không tin, nhưng với tính tình chú đáo cẩn thận của hoác kẻ ngôn mà nói, chắc chắn anh sẽ thay đổi quyết định theo yêu cầu của cô. Thế nhưng, hoác tuấn thỉ khác. Tân Kha rất rõ ràng, giải thích với hắn là vô dụng. Tính cách hoác tuấn quá mức thở ơ lạnh lùng, giống như một thanh đao sắc bén đã tuốt khỏi vỏ, chỉ biết thẳng tắp chém xuống, không hề nhân nhượng. Hắn chỉ nhìn bản chất, cái bề ngoài còn lại hoàn toàn không để tâm. Chỉ cần cô không cho hắn một lý do khách quan, về sao cô lại thân cận hoác kẻ ngôn Bất kể cô lôi ra cái cớ gì Cái lý do gì hắn cũng sẽ không để ý Nhưng cái lý do khách quan kia Tân Kha lại không thể nói ra được Cô không nói gì Ánh mắt hoác tuấn Dần từ thâm trầm truyền thảnh lạnh lẽo Hắn khẽ nhích khóe môi Đồng từ sẫm lại lộ ra một nụ cười đáng sợ Cảm chịu Tân Kha nhíu mà nhìn hắn Ý cười nơi đáy mắt hắn càng trầm xuống Hắn đưa tay Kẻ vứt nhẹ sư mặt cô Cảm xúc tại đầu ngón tay mềm nhện trờn nhãn Khiến người ta trầm luôn chìm đắm Ánh mắt hắn hơi tối lại Tần yên ngu xuân Chỉ biết đến danh lời Ý độ của cô ta khi tiếp cận tôi vào hoác cánh ngôn liếc mắt một cái là có thể thấy rõ Nhưng còn em Tần khả Đến tuổi cùng em là muốn cái gì Tần khả giết chặt ngón tay Lùi về sau nửa bước Nhưng khoảng cách nửa bước chân Đã nhìn chóng bị hoác tuấn kéo lại về không Hắn càng tiến sát lại gần cô Trước kia, tôi vẫn luôn cho rằng em ngây thờ trọng sáng, tự như một khối ngọc không chút tỉ vết. Tôi đứng ngắm nhìn em tử xa, tưởng tượng mai này em sẽ bị mài dỗ thành dáng vẻ kinh diếm ra sao. Nhưng tôi chưa từng dám chạm bảo em, bởi vì sợ làm em ổ uế Tân khả lặng người khi nghe hắn nói, nhưng Hoác Tuấn không thấy ánh mắt hắn trở nên sắc bén. Nhưng bắt đầu từ bao giờ em đã biến thành một khối ngọc đen, tân khả giống như chỉ trong một cái trước mắt thậm chí tôi còn chưa kịp nhận ra em cổ hiện tại hoàn toàn không giống em trước kia nữa em tiếp cận hoắc cảnh ngôn rõ ràng là có mục đích cũng giống như lần đó ở heo ba em đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi anh mắt tân kha chưa co lại giây vút này cô gần như khiếp sợ mà nhìn hoác tuấn trong lòng cô biết rõ hoác tuấn không có khả năng đoán được mục đích cùng với nguyên nhân cho những hành vi của cô nhưng chính vì hắn không đoán được cô không biết hoác tuấn hiểu rõ mình đến mức nào mới có thể nói về cô tỉ mỉ rạch rỏi chắc chắn như vậy nếu không có chuyện đời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện